Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 28. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 125 Một đêm trôi qua, sáng sớm ánh ban mai hiện lên sở Quynh Thành một mình đứng ở lầu cát trong khuê phòng của mình. Nhìn qua các tòa nhà to lớn ở đằng xa, đó là địa điểm hôm nay qua vũ lâu tổ chức Bách Đàn Thịnh Hội. Cũng là chiến trường cuối cùng của các nàng Sở sở Lúc này Thanh Hoa lâu chủ lắc mình Đi đến bên cạnh sở Quynh Thành Gật đầu nói với nàng Mọi chuyện đều đang bài xong Chỉ chờ lão tặc kia vào rọ. Tốt Trong mắt của nàng hiện lên vẻ quyết tuyệt Sở Quynh Thành dùng tay bước ra ngoài Dù cho qua vũ lâu dòng Cũng phải bắt cái lão tặc này chung cùng Đã đến lúc nợ máu phải trả bằng máu Chúng ta đi một bên khác đánh xe ngựa chạy một đêm bọn người của trác phàm cuối cùng rời khỏi hoa vũ thành cách hơn trăm dặm trác phàm quay đầu nhìn lại thấy không có sai biệt lắm buồn lỏng gương ngựa phủi mong một cái nhảy xuống khỏi xe được rồi bây giờ các ngươi đi đi ta phải quay trở về phu quân đợi đã lúc này tiểu răng đan dán cái màn xe kêu lên chàng không có thể trở về được Bằng không, không phải là uổng phí nỗi khổ tâm của huynh thành tỷ tỷ sao? Hả? Ai là phu quân của ngươi? Đừng có nói bậy. Còn nữa, sở huynh thành không phải là tổng lâu chủ của các ngươi sao? Gọi tổng lâu chủ là tỷ tỷ. Ngươi làm đệ tử như thế, thật không biết lớn nhỏ. Gương mặt tiếu đàn đàn, không khỏi đỏ bừng nhăn nhỏ nói. Đó không phải là bởi vì có quan hệ với phu quân sao? Nô Gia là tổng lâu chủ tự mình giao đến trong tay phu quân. Tất nhiên là người có phu quân rồi, mà tổng lâu chủ là thê tử của phu quân, ta tự nhiên phải xưng tỷ tỷ chứ. Cái gì? Sở Khuynh Thành thành thê tử của ta lúc nào? Trác phàm sững sờ, kinh ngạc nói. Đổng Thiên Bá thấy thật là bất đắc dĩ gãi gãi đầu, từ trong xe chui ra, thở dài. huynh Đệ, từ khi nào lại chậm chạp vậy chứ? Quynh và Sở Quynh Thành ở trong một ngôi nhà nát, rất là thân mật. Ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra hai người là phu phụ. Sao mà Quynh vẫn chưa có biết gì vậy? Huống hồ nàng đã nói rất rõ ràng. Hôm qua Quynh đã gặp người nhà của nàng. Hôm nay nàng gặp bằng hữu của Quynh. Không phải để tất cả mọi người chứng kiến thân phận phu phụ của hai người sao? Hả? Không phải chứ? Ta vẫn cho rằng nàng bảo ta đóng giả làm đệ đệ của nàng. ôn lại cuộc sống lúc nhỏ thôi, sao lại trác phàm không khỏi sửng sốt. Đại mà đầu hắn suốt ngày đều là đang nghĩ làm thế nào, tính kế người khác, đối với chuyện nam nữ căn bản, không có cái trải nghiệm gì. Cho dù có chuyện tương tự, chẳng qua hắn cũng chỉ vì đạt được mục đích. Cố ý giả dờ thôi, coi như là một phần của tâm kế. Chuyện nam nữ ái mộ chân chính, cho tới bây giờ hắn chưa từng cảm thụ qua. trăm năm một lúc, Tiểu Đăng Đàng cẩn thận từng ly từng tí, nhìn Trác Phàm lẩm bẩm nói. Vậy thì phu quân, ta hỏi chàng, chàng đã từng thấy khuôn mặt của tổng lâu chủ chưa? Đừng có gọi ta là phu quân. Trác Phàm ghét cay ghét đắng khoát tai, sau đó nghĩ một lát gật đầu. Xác thực thấy qua, mà lại thấy hai lần. Vậy thì đúng rồi, lâu chủ của qua vũ lâu chúng ta, giống cả đời không gả Trừ phi của nam tử gặp qua hình dáng của các nàng. như vậy hoặc là các nàng giết chết nam tử này, hoặc là từ đó chức vụ lâu chủ gả cho nam tử đó." Tiểu đan đan hơi nhướng cái hàng lông mày nói, "Phu quân còn yên ổn sống sót, vậy đã chứng minh quyết định khuynh thành tỷ tỷ là thừa nhận người là phu quân rồi." Trác Phàm bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ mới biết rõ vì sao lúc trước hắn thừa cơ đánh lén Sở Đệ Đệ để mà đoạt Bồ Đề Ngọc Dịch, không có cẩn thận lấy xuống cái mạng che của nàng. nàng lại thương tâm như thế, quá ra nàng đang phần dần vấn đề muốn giết chết lão tử hay là gả cho lão tử. Ây cha, thật là quá sức nguy hiểm. nếu không phải lão tử anh tuấn tiêu sái, đấu với nữ nhân tràn ngập sức hấp dẫn, nếu không lúc đó sở huynh thành đã lựa chọn giết chết lão tử rồi. nào có chuyện lão tử bây giờ còn sống ở đây chứ? không có cách nào người quá tuấn tú vận khí cũng tương đối tốt. Khoan, chờ một chút, ta hiện tại hình như bộ dáng là tổng ngọc. Dũng Trác Phàm còn đang tự đắc, nháy mắt mặt mũi xa sầm Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của tiểu tử kia cũng khá hữu dụng đấy. Coi như là cứu lão tử một mạng. Có điều vậy cũng chưa chắc. Có lẽ là phẩm chất bên trong của lão tử đã hấp dẫn nha đầu kia thì sao? Trác Phàm tiếp tục tự sướng, nhưng mà hắn không nghĩ thử xem. Một đại ma đầu như hắn, thì nói chuyện phẩm chất ở đâu ra. Phu quân, nếu chàng vẫn không tin, bên trong chiếc nhẫn Quynh Thành tỷ cho ta mang đi, nhất định là có đồ vật tương tự như thế. Thấy trác phàm vẫn đang do dự, vì bảo trụ địa vị thê tử danh chính ngôn thuận của bản thân. Tiểu Đăng đàn không làm theo nhắc nhở của sở Quynh Thành, mà lúc này đều đem đồ vật trong nhẫn trữ đồ đều lấy ra. Một đạo hoang mang lóe hòa ba món đồ đã xuất hiện trước mặt của mọi người. Một cái lão tròn đen mà Trác Phạm đã từng thấy. Một cái là bình sứ nhỏ. Cái bình này hắn cũng đã thấy. Chính là bồ đề ngọc dịch. Hắn mới vội dàng chộp đến trong tay. Trong nháy mắt cực kỳ kích động. Thật sự đi mòn gót sắt tìm không có thấy. Gặp được chẳng tốt chút công phu. Lão tử phí sức lớn như vậy chưa có đoạt tới tay. Không nghĩ tới chính nó tự mình đưa tới cửa. Trác Phạm cười to trong lòng. Tiếu đàn Đan nhìn hắn nói Bồ đề Ngọc Dịch xem như là đồ cưới của khuynh thành tỷ nếu chàng lấy nó vậy phải tiếp nhận khuynh thành tỷ cùng với Nói đến đây gương mặt của Tiếu Đang Đan đỏ bừng trác phàm chợt cứng người không có cười nổi nữa Ma hoàng hắn làm việc mặc dù không có từ thủ đoạn nhưng mà tuyệt không có nợ nhân tình nếu bồ đề Ngọc Dịch này mà hắn cướp được ngược lại còn tốt máu chốt là người ta đưa Hơn nữa còn là tặng phẩm đi kèm. Người muốn cầm cái thứ này thì phải tiếp nhận cả tặng phẩm kia. Nhưng mà để hắn tiếp nhận tiếu đan đan, xin lỗi, ấn tượng đầu tiên quá kém, ông đây mặc kệ. Lúc này, hắn nhìn về phía cái vật phẩm thứ ba, đó là một khối mọc bài hình vuông màu đen, phía trên khắc tám chữ lớn, dòng thê sở khuynh thành chi bài dị. Vợ đã chết sao? Trong mắt của trác phàm nhịn không được, co rụt lại, kêu lên sợ hãi, nhìn qua Tiểu Đan Đan. Đây là có chuyện gì? Tiểu Đan Đan khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Sự kiện này ta vốn không có nên biết, nhưng có một lần nghe thấy sư phụ nhắc đến. Mọi người chuẩn bị muốn đồng quy du tận cùng với độc thủ Dược Dương. Khủng kiếp! Ngay cả đệ tử không nên biết cũng dễ dàng biết được kế hoạch của các nàng. Làm sao mà các nàng đồng quy du tận cùng với lão đầu kia được? Một đám nữ nhân ngu ngốc Chỉ đi chịu chết mà thôi Trác Phạm quýnh lên Không khỏi mắng to lên một tiếng Thế nhưng bỗng nhiên Nhìn về phía bồ đề ngọc dịch trong tay Ảnh mắt hắn hiếp lại Cười lạnh thành tiếng Nhưng mà lão tử tuyệt đối Không có nợ nhân tình Vừa dứt lời Trác Phàm dùng tay lên Thu ba món đồ vào trong nhẫn trữ đồ Sau đó phóng người chạy về phương hướng qua vũ thành nháy mắt không thấy tâm hơi Nhóm của động thiền bá thấy vậy không khỏi khẩn trương Mặc dù hắn là một tên lãng tử phong lưu Nhưng mà cũng không phải là đồ ngu Nghe đến tổng lâu chủ qua vũ lâu Muốn cùng với người đồng quy du thận Vậy không phải bây giờ qua vũ lâu đầy nguy hiểm sao Trác phàm quay lại đó Còn mạng trở lại sao Hỏng bét Phu quân đã trở về nhất định về không được rồi Chúng ta mau đuổi theo đi Tiểu đàn đàn dội lên tiếng Đổng Hiệu quyển cũng vội dàng nhìn ca ca của nàng, trong mắt chứa sự cầu sinh. Trong mắt của Đổng Thiên Bá hơi hiếp lại, hàm răng hung hăng cắn chặt, lập tức thay đổi xe ngựa. Đi, lão tử không có thể để huynh đệ của mình gặp nguy hiểm. Chương 126 Toàn viên Phản Bội Qua Vũ Đường, cao đến mấy chục trượng là một tòa nhà to lớn nhất trong qua Vũ Thành, thậm chí vượt qua tổng bộ qua Vũ Lâu. Ở đây chiếm diện tích hơn 100 mẫu là nơi qua vũ lâu chuẩn bị vì Bách Đan thịnh hội. Đi vào bên trong thấy cái tòa lầu chia làm 3 tầng lầu xây chung quanh thành một cái vòng tròn nhìn từ xa không thấy được góc cạnh. Tầng thứ nhất là sân đấu trường đỏ đan chuẩn bị cho đại biểu của các thế gia so tài. Mấy ngàn cái lò luyện đan đã được chuẩn bị sẵn sàng từ sớm xếp chỉnh tề kính toàn bộ sân. Tầng thứ hai là kháng đài. chuẩn bị cho nhị tam lưu thế gia ở đây có thể quan sát rõ ràng tình huống cạnh tranh đang ở dưới sân thi đấu tầng thứ ba là kháng đài chuẩn bị riêng cho nhất lưu thế gia của thiên vũ đế quốc mà cái chủ ngồi ở hai bên đông tây nơi gần nhất với vị trí đài lâu chủ ở trung tâm là đài khách quý chuyên chuẩn bị vì ngự hạ bảy thế gia lúc này sở khuynh thành và hai vị lâu chủ của thanh hoa mẫu đơn đang đứng ở vị trí đài lâu chủ ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đài trưng bày đang được đặt ở ngay dưới sân thi đấu đài trưng bày đó là một nơi đặt bồ đề tu căn mà các nàng đem ra làm phần thưởng trưng ra tại chỗ cho tất cả mọi người nhìn thấy hôm nay người chiến thắng vô địch của cạnh tranh đan mới có tư cách đi đến chỗ đó lấy bảo vật trấn lầu của hoa vũ lâu các nàng bồ đề tu căn bó vào trong túi Dù không có muốn thừa nhận, nhưng mà trong lòng các nàng đều vô cùng rõ ràng. Người này, ngoài độc thủ dược dương nghiêm tùng ra, không còn ai khác. Mọi chuyện đều đang bài tốt sao? Lão tặc kia không có phát giác chứ? Trong đôi mắt của sở khuynh thành, lóe lên một tia sáng nhẹ giọng hỏi. Mẫu đơn lâu chủ gật đầu đảm bảo nói. Yên tâm đi, người ta tìm đều là người có thể tin nhất. Ở quanh đài triển lãm đã bố trí tù long trận song xuôi Chỉ cần lão tặc đó đi vào Đừng có nghĩ tới có thể đi ra Tốt Phía hoàng phủ thanh dân thì sao Sở khuynh thành nhìn về phía vị trí ghế khách Ở bên sườn tay Trong mắt nồng đậm lo lắng Yên tâm đi Vị trí phía tây ta cũng đã hạ cấm chế Đến lúc đó Bọn họ tuyệt đối không có kịp diện thủ Chúng ta có thời gian tính toán nợ nần Với lão tặc đó Như vậy ta yên tâm rồi sở khuynh thành thở dài nhìn qua hai cái gì lâu chủ nói chỉ là hai vị sư tỷ lão tặc này không phải là hạng người bình thường cho dù ba người chúng ta liên thủ tấn công ông ta nhưng mà đoán chắc rất nhanh sẽ bị ông ta hạ độc mà chết khuynh thành chết không có gì đáng tiếc nhưng mà khiến hai vị sư tỷ chôn theo cùng khuynh thành mũi không cần phải nói nữa khoác tài, thanh qua lâu chủ Vỗ lên bàn tay sở quân thành trấn an cười nói lúc trước khi mà hai tỷ muội chúng ta đáp ứng bà ngoại phụ trợ cho muội đã từng thề tất cả mọi chuyện đều lấy muội như thiên lôi sai đầu đánh đó bây giờ qua vũ lâu đã sắp dông rồi không bằng liền để cho nó dông một cách quanh quanh liệt liệt nói cho thể nhân tuyệt đối đừng có bức ép nữ nhân của chúng ta nếu không quả ngọt sẽ không có mạng đâu Sở Khuynh Thành nghe được cái lời này, trong lòng vô cùng cảm động. Nàng giữ chặt bàn tay của hai người, ba người nhìn nhau, tình tỉ muội cực kỳ sâu đậm. Phải rồi, các lâu chủ còn chưa có lại sao? Sao mà các nàng chưa tới? Chờ một lúc, Sở Khuynh Thành dường như mới thấy có một chút kỳ quái hỏi. Thanh hoa và mẫu đơn khẽ giật mình, cũng không biết rõ. Đột nhiên, một tràng cười to và nùa vàng đến. ngay sau đó là một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt của các nàng sợ lâu chủ các người tìm các nàng ta sao ba người nhìn lại không khỏi kinh hãi người này không phải lại khác mà chính là độc thủ dược dương nghiêm tùng nhưng mà sau lưng của ông ta có tám nữ tử mặc y phục sặc sỡ trên mặt mang cái lụa mỏng che mặt chính là tám trong mười lăm vị lâu chủ của hoa vũ nhìn thấy ba người sở Quynh thành tám lầu chủ giống như không có dám nhìn thẳng vào ánh mắt của các nàng đều cúi thấp đầu. Các người, mặc dù biết các nàng đã bị quản chế bởi độc dược của nghiêm tùng, nhưng mà ai cũng không ngờ, các nàng ta sẽ công khai đứng bên cạnh lão tặc này. Đây quả thật là một sự phản bội trắng trợn, không thèm che đậy khiến cho mẫu đơn lầu chủ tức giận đến mức không thốt nên lời. Sở khuynh thành khẽ dơ tay ra, Bảo mẫu đơn lâu chủ an tâm, đừng có nóng giận, sắc mặt của nàng dị thường bình tĩnh. Khó xử của các ngươi ta đều hiểu, ta không có trách các ngươi, chỉ hy vọng ngày sau các ngươi bảo trọng thật tốt, tránh xa cái nơi thị phi này. Tổng lâu chủ, tám người đều nghẹn ngào, trong lòng cảm động, nhưng mà dưới dâm quy của độc thủ dược dương đều không có dám biểu hiện ra ngoài. Tổng lầu chủ thật là khoan dung. Có điều không biết đợi ngươi gặp được mấy người này, còn có thể tiếp tục tha thứ được hay không? Độc thủ dược dương cười lạnh, vỗ tài ba tiếng. Chỉ một thoáng, năm bóng người đột nhiên hiện ra. Ba người sở khuynh thành nhìn thấy, đều không có tự chủ được trong mắt ngưng lại, cực kỳ cả kinh. Năm người này không phải lại khác, chính là năm vị lâu chủ còn lại. Đến đây, trong thập ngũ lâu chủ của Hoa Vũ, Ngoại trừ thanh hoa, mẫu đơn thì 13 vị lâu chủ còn lại tất cả đều đã nhập vào dược dương điện. Mặc kệ các nàng đã là nguyên nhân gì nhưng mà điều này không thể nghi ngờ đem chiến lực mạnh nhất của hoa vũ lâu đào đi toàn bộ. Thân thể sở khuynh thành chợt run rẩy không còn cách nào trấn tĩnh. Nàng thật sự không có nghĩ đến độc thủ dược dương làm được triệt để đến như vậy. Chiêu rút củi dưới đáy nồi Làm cho qua vũ lâu các nàng Thật sự không có sức chống cự được Xuân vũ lâu chủ Người ở qua vũ lâu Có tư lịch lâu nhất Không nghĩ tới người Mẫu đơn lâu chủ Hung tận nhìn chằm chằm vào một trong năm người bên kia Nghiến răng nghiến lợi nói Người kia lạnh lùng thản nhiên nói Qua vũ lâu đại thế đã mất Bản lâu chủ cũng chính vì bản thân của mình Mà tìm một chốn yên thân gửi phận thôi Ta khuyên các người cũng nên vì mình tìm một nơi trốn tốt, đừng có nghĩ những chuyện không có khả năng kia nữa. Nghe nàng ta nói những cái lời kỳ quặc, sở Khuynh Thành nghi ngờ nhìn về phía mẫu đơn lâu chủ. Mẫu đơn lâu chủ khẽ cắn màu dưới, bị thường cúi thấp đầu nức nở nói. Xin lỗi, Khuynh Thành, việc kia ta để cho nàng đi làm. Ta còn tưởng rằng nàng ta vẫn đáng giá tín nhiệm, không có nghĩ tới... Thân thể của nàng vô cùng chấn động, sở khuynh thành lui lại liên tục ba bước, trong mắt đầy tuyệt vọng. Việc kia, trong lời của mẫu đơn lâu chủ, nàng tương đối rõ ràng đó là việc bố trận đối phó với độc thủ dược dương ở chỗ đặt bồ đề tu căn. Nhưng mà người đi làm cái chuyện này cũng đã làm phản, nói rõ độc thủ dược dương biết được toàn bộ kế hoạch của các nàng. Cơ hội cuối cùng để đối phó với lão tặc này hoàn toàn biến mất. Lão Phù đã sớm nói rồi qua vũ lâu nằm trong khống chế của Lão Phù từ lâu Ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng đều phí công thôi vẫn nên bỏ bớt tâm tư đi Độc thủ dược dương cười tà một tràng dùng tay lên cùng với một chuỗi dài tiếng ầm ầm vang lên Mấy viên linh thạch trong suốt sáng lòng lành liền rơi xuống trước chân của các nàng Những linh thạch đó đều dùng để bố trí tù long trận Còn nữa Các người bố trí hạ cấm chế ở phía tây lão phu cũng đã nghĩ biện pháp phá giải rồi. Không thể để nhị công tử ở trong cấm chế quan sát Bách Đăng thịnh hội lần này chứ. Việc này quá vô lệ với đế dương môn rồi. Độc thủ dược dương cười lớn, quay đầu đi xuống lầu. Nhóm đầu chủ phản bội không có cách nào khác đành phải cúi đầu theo sát phía sau. Nếu những người khác nhìn thấy cái điều này, chắc là điều kinh ngạc đến rớt mười 13 lâu chủ... Trong mười lăm vị qua vụ lâu, vì sao phải đi theo sao mong của độc thủ dược dương? Nếu người thông minh gặp phải, cũng nhất định đoán ra qua vụ lâu đại thế đã mất. Sợ lâu chủ, người cứ nhìn lão phu làm sao mà danh chính ngôn thuận, lấy được bảo vật trấn lâu bồ đề tu căn của các người đi. Người đã tới dưới lầu, nhưng mà tiếng cười của lão ta một lần nữa dội đến tai của ba người. Trong đôi mắt sở khuynh thành phủ một tầng sương mỏng, hai tai siết chặt móng tay cắm sâu vào da thịt máu tươi đỏ hồng đang rỉ ra nhưng mà nàng không có thèm để ý mẫu đơn lâu chủ trong lòng ái nái nước mắt ngăn không được đã trào lên khuynh thành mũi đánh ta đi đều là ta không tốt mới phá hỏng đại kế rồi mẫu đơn ngươi thật là hồ đồ việc này sao có thể để cho người thứ tư biết được chứ sở khuynh thành đứng tại chỗ ngơ ngác không có nói gì Giống như trời đã sập, tìm đã nát. Thành qua lâu chủ thì quán trách nhìn mẫu đơn lâu chủ một lúc thở dài. Bất quá, việc đã đến nước này, quán trách quết lợi gì? Độc thủ dược dương đã không hồi hộp chút nào, chắc nịch rằng bản thân của lão đã lấy được thắng lợi sau cùng. Tiếp theo, liền chờ đợi cái thời gian chậm rãi trôi đến thời khắc, lão ta sẽ cầm lấy bồ đề tu căn. Lão tặc nghiêm tùng. muốn cầm cái bảo vật của qua vũ lâu chúng ta không có thể dễ dàng như vậy đâu. Bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang vọng bên tai của mọi người. Nghiêm tùng vừa xuống lầu, lông mài nhíu lại, đưa mắt nhìn ra phía sau xem thử. Ông ta cười lạnh thành tiếng. Ta tưởng là ai? Quá ra lão thái bà người sao? Người vừa đến chính là thủ tịch luyện đan sư của qua vũ lâu đào cô cô. Lách mình đi đến trước người của sở quân thành. đào cô cô thẳng nhiên nói nhà đầu không cần phải trưng ra cái vẻ mặt đưa đám chúng ta còn chưa có thua đâu nói khoác lát mà không biết ngượng hai mươi năm trước khi mà lão phu gặp ngươi ngươi chẳng qua chỉ là một tên luyện đan sư lục phẩm thôi mà lão phu sớm đã là đan sư thất phẩm hai mươi năm trôi qua dù ngươi bây giờ đã có thể luyện chế đan dược thất phẩm nhưng mà công lực vẫn còn kém xa lão phu đấy <cười> vậy Cũng không có nhất định, tục ngữ nói, sĩ biệt ba ngày, lao mắt mà nhìn đi. Hôm nay chỉ cần có lão thần ở đây, ngươi đừng có mơ tưởng lấy được bồ đề tu căn dù chỉ là một miếng. ánh mắt của độc thủ dược dương khẽ hiếp là một cái, mỉa mai cười ra tiếng. Lão thái bà, vậy chúng ta cùng chờ xem. Ngược lại, lão phu cũng muốn xem thử, mấy năm này ngươi tiến bộ được bao nhiêu. Vừa nói xong, độc thủ dược dương dung ống tay áo, mang theo mấy người kia rời đi sở khuynh thành nhìn về phía đào cô cô trong mắt như lại xuất hiện hy vọng đào cô cô người thật sự của biện pháp thắng ông ta sao đào cô cô cười khổ thở than một tiếng nhảy mắt mất hết khí thế nhà đầu ngóc lúc nãy lão thân chỉ tăng thành thế cho con thôi trên phương diện luyện đan này có thể nói độc thủ dược dương thật sự là đệ nhất thiên vũ rồi không ai có thể so được Nói như vậy, ngay cả một tia hy vọng chúng ta cũng khó có sao. Sở Khuynh Thành một lần nữa cứng lại, trong mắt vừa mới dâng lên một chút ánh sáng, giờ đã bị dập tắt. Đào cô cô, nhìn mà đau lòng, trầm tư một lát, bà thẳng nhiên nói. Thế thì không phải vậy, luyện đàn sư có mạnh đến đâu, lúc luyện đàn cũng đều có một vài thất bại. Chỉ cần trong lúc luyện đàn, luyện đàn sư có một tia phân thận, vậy viên thuốc đó hơn phân nửa sẽ bị quỷ độc thủ dược dương hắn luyện đang đã mấy chục năm tuyệt không có trốn thoát khỏi cái đạo lý này nói vậy người còn có hy vọng thắng hắn sao trong mắt của tần thái thành sáng lên nhìn về phía bà sở khuynh thành và mẫu đơn lâu chủ cũng nhìn bà đầy hy vọng thấy ba đôi mắt sáng ngời trong lòng của đào cô cô không đành lòng nói thẳng chỉ đành phải nhắm mắt cúi thấp đầu Nhưng trong lòng của bà biết rõ Độc thủ dược dương có kinh nghiệm Luyện đan mấy chục năm Tâm tính vô cùng vững chắc há có thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp này chứ Đoán chắc Dù bà có luyện đan thất bại 10 lần Độc thủ dược dương Chưa chắc sẽ luyện hỏng một lần Đào cô cô thở dài một hơi Tập tễnh đi xuống lầu Lão thân xuống phía dưới chuẩn bị Các người đừng có quá thất vọng Mọi chuyện sẽ ổn thôi Bà là trưởng bối trong qua vũ lâu Cũng chỉ có thể an ủi Những cô nương trẻ tuổi này một chút Có điều những lời này của bà Thật sự có tác dụng Mấy người sở Quynh Thành Không còn quể quãi như lúc trước nữa Ngược lại lòng tràn đầy mong đợi Nhìn thấy bóng lưng đi xuống lầu Của đào cô cô Nhưng mà các nàng tuyệt đối không ngờ được Đối tượng các nàng ký thác Hy vọng cuối cùng Cũng chỉ là một bà lão gần đất xa trời Ôm theo ý niệm ắt phải chết để tới đây mà thôi chương một trăm hai mươi bảy cao thủ tề tụ mở đầu bách đan thịnh hội dần dần diễn ra đại biểu cạnh tranh đan của các nhà cũng đã tiến vào sân đấu đàn. trên đài của lầu hai và lầu ba lục tục ngồi đầy người đế dương môn u minh cốc dược dương điện và khoái hoạt lâm được sắp xếp ngồi ở ghế khách quý sườn tây quan phủ thanh dân nhìn đài trưng bài kia ở bên dưới nở nụ cười nắm chắc thắng lợi trong tay mà hai người tìm long cát kiếm hậu phủ từng trong thế chân dạc giúp đỡ cho thế gia hoa dụ lâu được an bài ở khách quý sườn đông long cửu và tạ thiên dương trông mong nhìn dòng người đông đúc ở dưới duy chỉ không thấy bóng trác phàm không khỏi nhíu mài thật sâu nếu mà tiểu tử này không đến lấy ai để mà đối phó với độc thủ dược dương đây thời gian từng giây từng phút trôi qua ở phía dưới các đại biểu đã tiến vào sân đấu càng lúc càng nhiều đây không phải là hoàng sư phụ sao ngươi cũng tới tham gia bách đàn thịnh hội hả đương nhiên rồi người thường hướng đến chỗ cao bách đàn thịnh hội do ngự hạ bảy thế gia qua vũ lâu tổ chức mấy chục năm khó gặp được một lần ta há có thể không tới cũng vậy tại hạ chỉ hy vọng có thể nhờ vào đó Nhất cử thành danh Coi như không có vào được qua vũ lâu Cũng có thể có được một số thế gia nhất lưu nhìn trúng Đây không phải là trương sư phụ sao Ngưỡng mộ đã lâu Trần sư phụ Ngưỡng mộ đã lâu Giữa sân thi đấu Cạnh tranh đang còn chưa có bắt đầu Khắp nơi gian lên âm thanh Hàng nguyên của các luyện đan sư Đang từ xa bái phỏng lẫn nhau Đột nhiên có một vị lão giả tiên phong đạo cốt Chậm rãi đi vào sân thi đấu vút hai cọng riêng ép nơi khóe miệng rồi mới lộ ra một nụ cười tự tin. Khi mà thấy người này, tất cả mọi người chợt dừng lại. Ngài không phải là thủ tịch luyện đan sư của Tây Môn Gia ở Sương Bình Thành, lưu nhất chân, lưu sư phụ sao? Tây Môn Gia là nhất lưu thế gia, Ngài cũng được tôn làm thủ tịch luyện đan sư, sao mà cũng tới vậy? Đúng, ai không biết khả năng của Ngài chứ, một năm trước, Trong trận thi đấu đang ở Đế Đô, Vinh Dự lấy được vị trí thứ hai. Chỉ vì thời gian hoàn thành đang dược, muộn mất mấy giây, nên mới thua cái vị đệ tử thiên tài nghiêm phục kia của Dược Dương Điện. với quy danh của Ngài, sao đến tranh những cái thứ hư danh này cùng với thứ tiểu bố vô danh như chúng ta chứ? Không sai, Ngài cũng đã thành danh đại sư rồi, đường đường luyện đan sư ngũ phẩm, không cần phải cùng những người như chúng ta cạnh tranh đâu. Cho chúng ta một chút đường sống đi. Cả đám người mang khuôn mặt quán trách, chờ đợi, nhìn về phía Lưu Sư Phụ. Nhưng mà ông ta cười nhẹ lắc đầu, khuôn mặt lạnh nhạt, thậm chí như có một chút hưởng thụ ai quán của mọi người. Mặc dù Lưu Mổ có một chút danh tiếng trong giới luyện đàn, nhưng mà sự học vô bờ bến. Lần này Lưu Mẫu đến đây chẳng qua luận bàn một phen cùng chư vị đồng nghiệp, tuyệt đối không có quan hệ đến chuyện danh lợi. Thôi đi, ngươi đừng có làm ra dẻ ta đây. Rõ ràng hướng về qua vũ lòng mà tới, ai mà không biết. Gia tộc Tây Môn dù tốt hơn nữa, cũng so ra kém với ngự hạ bảy thế gia, cây to có thể dựa vào. Tất cả mọi người liếc mắt kinh bỉ nhìn về phía ông ta, nhưng mà sâu trong lòng vẫn là dẻ chừng kiên kỵ. Luyện đan thuật của Lưu Nhất Chân đặt ở toàn bộ thiên vũ thì đó cũng là tiếng tâm lừng lẫy. Có lão ở đó, tương đương có khả năng đoạt được hạng nhất của bọn họ lại nhỏ đi rồi nhất thời tất cả ánh mắt cừu quán tập trung hết lên người của ông ta còn ông ta thì đắc ý ngỡn đầu được dịp bày ra cái khí thế của lão tử đúng là đệ nhất thiên hạ các vị xin mời yên lặng một chút lúc này một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai của mọi người tiểu cô nương mặc y phục màu tím từ trên trời giáng xuống đạp xuống trước đài trưng bày ở chính giữa sân và nhìn về phía tất cả mọi người. Chỉ một lát, giữa sân lập tức không còn một tiếng động, tiếng ồn ào rồi giống như là quyển ảnh tan biến vô ảnh vô tung. Tiểu cô nương hai lòng gật đầu thản nhiên nói: "Chào mọi người, hoan nghênh chư vị đại biểu của các thế gia tới tham gia bách đăng tịnh hội của Hoa Vũ lâu của chúng ta, ta là bình phán của tịnh hội cạnh đan lần này, tiểu nhã." vừa dứt lời tiểu nhã đã vỗ tay mấy cái tiếp theo là tiếng vỗ tay rơi xuống một hàng dài thiếu nữ thước tha trong ánh mắt kỳ dị của mọi người nối đuôi nhau bước ra sau đó mỗi người đứng ở trên mấy ngàn đài luyện đan kia lần này cạnh tranh đan mỗi vị cạnh đan giả đều sẽ có một vị đệ tử của hoa vũ lâu chúng ta đi cùng giám thị nhất cử nhất động toàn bộ hành trình của luyện đan giả tuyệt không có xuất hiện bất kỳ hành động gian lận nào. Tốt, qua vũ lâu, không hổ là ngự hạ thất gia, làm việc thật sự đại khí. Tiểu nhã, lời còn chưa nói hết, lưu nhấc chân, dẫn đầu, dựng thẳng ngón tay cái lên khen ngợi. Không sai, có Mỹ làm bạn, luyện đan không mệt, bốn công tử ưa thích. Cái đám người còn lại, nhào nhào, bày tỏ tán thưởng. Số lượng lớn như thế, bên người mấy ngàn luyện đan sư, còn có mấy ngàn đệ tử đi cùng, cái này cũng có ngự hạ thất gia mới có thể xuất ra đại trận giống vậy. Tiểu Nhã khẽ gật đầu, đưa tay chỉ hai mươi cái đài ở phía trước, khác hẳn mấy ngàn đài luyện đan khác. Hai mươi đài này lớn hơn nhiều. nàng nói tiếp, người có đủ loại khác biệt luyện đan sư càng như vậy. Hai mươi cái đài này chuẩn bị cho hai mươi luyện đan sư ưu tú nhất, từ phải đến trái. Là vị trí đứng đầu đến thứ 20 Nếu ai có lòng tin đối với chính mình Mới đứng trên đài tương ứng Nhảy mắt mọi người đều sững sờ. Trận đấu này lên đến mấy ngàn luyện đan sư Phần lớn đều có năng lực ngang nhau Ai biết ai mạnh hơn ai Trừ số ít mấy ngàn dị loại Hạt giữa bầy gà Người nào có thể biết Bản thân xếp hàng thứ mấy Trong những cái người này chứ Chỉ có lưu nhất chân Vút hàng rìa mép Trên mặt mang ý cười tự đắc Luyện đan sư ở bên ngoài là luyện đan Nhưng mà cuối cùng luyện chính là tâm tính Nếu ngay một chút tự tin cũng không có Còn có thể luyện đan được cái gì chứ Lưu Đại Sư nói đúng Mấy người chúng ta tạm thời không biết xếp thứ mấy Nhưng mà Lưu Đại Sư nhất định đứng đầu Có người tức thời ôm quyền hướng Lưu Nhất Chân cùng kính nói Lưu Nhất Chân ngửa mặt lên trời cười một tiếng Hiền ngang ngẩn ngang đầu thản nhiên nói không phải là lão phu tự đại chỉ là lão phu cũng đã nói luyện đan cũng là luyện tâm tính muốn luyện đan cho tốt phải có sự tự tin của luyện đan sư đệ nhất thiên hạ vậy lão phu ta việc đáng làm thì phải làm ông ta cười lớn nhẹ bước cước bộ hướng đến bục luyện đan cho đệ nhất luyện đan sư thế mà không có đợi ông ta đi được hai ba bước gì đó một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên từ phía khác của sân thi đấu lăn đi chớ có cản đường bổn công tử nghiêm phục nghềnh ngang bước ra từ trong đám người đi về phía bục luyện đàn trước mặt của hắn cước bộ lưu nhấc chân dừng lại khuôn mặt hung hăng co giật trong lòng thầm mắng không ngừng đáng chết cái tên tiểu tử thúi này sao cũng đã tới hắn không phải là người của dược dương điện sao đến bách đàn thịnh hội của hoa vũ lâu là quý gì người này không phải là thiên tài luyện đan sư đoạt được danh hiệu đệ nhất trong lần đấu đan ở Đế đô sao nghiêm phục của Dược Dương Điện sau hắn cũng tới tham gia bách đan tịnh hội của Hoa Vũ lâu lúc này lập tức có người nhận ra hắn sau đó cẩn thận lèn lén nhìn về phía Lưu Nhất Chân cứng đờ thân thể sâu xa nói Lưu đại sư đối thủ cũ của ngài đã tới rồi không biết ngài nên tiểu tử nghiêm phục này thật sự là một kỳ tài luyện đan trăm năm hiếm có lần trước coi như là thắng lão phu một bậc vị trí số một này nhường cho hắn cũng vậy thôi lão phu đi thứ hai lưu đại sư quả nhiên khiêm tốn bội phục bội phục mọi người nhìn thấy lưu nhất chân dân đạm phong kinh như thế không khỏi ôm quyền kính cẩn đây mới là phong phạm đại sư thế nhưng bọn họ làm sao mà biết được hiện tại trong lòng của lưu nhất chân Đem tên nghiêm phục Mắng cho máu chó đầy đầu Tiểu tạp chủng nhà ngươi Ở đăng hội đế đồ Cướp đầu danh của ta Cũng coi như thôi đi Thế mà còn chạy đến bách đăng tịnh hội Quyết sống mái với ta sao Ngươi cố tình nhằm vào lão tử của đúng không Ấy thế Ông ta chưa có mắng thầm trong bụng cho đã đời Thì lại có một giọng nói già nua Giang lên bên cạnh Ngươi cô lên hay không Không đi thì tránh đường đi Một bà lão cao tuổi, hung hăng đẩy ông ta ra, chậm rãi đi qua bên cạnh ông ta. Sắc mặt người kia màu xanh đen, thình lên dọa cho mọi người sợ run người. Lưu nhắc chân, thấy được khuôn mặt đó càng quảng sợ. Bà lão này là ai? Khuôn mặt đúng là đáng sợ, chẳng lẽ bà ấy cũng là luyện đan sư? Mọi người cúi đầu rỉ tai, ri ra ri rầm. Lưu nhắc chân, ngay người ngờ ngác nhìn cái bóng lưng của lão phụ kia. kinh ngạc cực kỳ lẩm bẩm nói bà ấy sao lại đến sao vậy lưu đại sư ngài biết bà ta sao lưu nhắc chân nghe vậy cũng muốn khóc sao có thể không biết chứ 30 năm trước lão phu vẫn là tên luyện đan sư nhị phẩm lúc đó thánh thủ đan đào đan nương đã dựa vào thân phận luyện đan sư ngũ phẩm trứ danh toàn bộ thiên vũ đế quốc cùng nổi danh với độc thủ dược dương nghiêm tùng hai người có danh xưng Nam đang bắt độc, nhưng mà bà không phải đã trở thành thủ tịch luyện Đan sư của Hoa Vũ lâu rồi sao? Sao mà còn tới tham gia Đan hộ gia tộc của mình tổ chức chứ? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác sợ hãi, không ngờ cái bà lão này có địa vị lớn vậy, thậm chí còn cùng nổi danh với độc thủ Dược Dương. Chỉ một lúc, trong lòng của mọi người đầy lo sợ, chẳng ai ngờ rằng, Bạch Đàn thịnh hội lại tụ tập nhiều cường thủ. Bất quá nhìn về phía bóng người hiu quạnh của Lưu Nhất Chân, trong lòng bọn họ liền thăng bằng hẳn. Lưu Đại Sư, ngài chớ có khổ sở, đệ nhất đệ nhị không còn thì vẫn còn có thứ ba. Thịnh hội năm nay luyện đan sư đứng thứ ba, nếu không phải là Lưu Đại Sư chắc chắn không còn ai khác. Thật sâu hít một hơi, Lưu Nhất Chân dùng sức thẳng tắp sống lưng, trong mắt hừng hực lửa giận. Không sai, lão phu coi như không phải là đệ nhất đệ nhĩ, nhưng trên đời có câu nói tàm giáp đấy, cho dù đứng thứ ba, vẫn là tồn tại hàng đầu. Cùng gần sát với đệ nhất đệ nhị không kém hơn bọn họ. Chà, Lưu Đại Sư, ngài thật sự biết cách tự an ủ cho mình. Mọi người nhìn nhau, đột nhiên phát hiện lời an ủi của bọn họ vừa nãy, tựa hồ cũng dư thừa. lưu đại sư thật sự co được giảng được lăn đi đừng có cản đường của lão phu thế nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói già nua hét lớn lên một bóng người màu xanh lục chậm rãi đi qua trước mặt của tất cả mọi người cặp mắt màu xanh lục đảo qua chỗ nào người đang đứng chỗ đó không khỏi rét run toàn thân run rẩy tránh đi Độc thủ dược dương nghiêm tùng tất cả mọi người hít sâu một hơi Bọn họ dạng dạng lần đều không có nghĩ đến, ngay cả thủ tịch luyện đan sư của Dược Dương Điện, độc thủ Dược Dương, cũng tới tham gia Bách Đan tịnh hội lần này. Khốn nạn, lão còn ngụy trang thành cạnh đang giả để mà tham gia chứ. Kính nhờ, ngài đã là đệ nhất thiên vũ, đây không phải lãng hiếp người ta sao? Lưu Đại Sư, hạng ba của ngài, có vẻ như cũng không có giữ được rồi. Có người kinh ngạc, nhìn về phía Lưu Nhất Chân, Hơi có một chút đồng tình dỗ dỗ bả dai của ông ta. Khóe miệng lưu nhấc chân, bất giác méo xẹo. Nhìn ba người dần dần lên sân khấu, cố nén quỷ khuất trong lòng. Đột nhiên ông ta cởi ngoại bào hung hăng ném mạnh xuống đất. khí chất tiên phong đạo cốt khoan thai lúc trước đã mất sạch, tức miệng mắng to. Điều nương hắn đã là nhân vật thành danh, còn nương hắn chạy đến đây đoạt bát cơm của lão tử. Thật sự là nương quán quá khi dễ người. Nghe được cái lời này, sắc mặt của mọi người cứng đờ, đồng loạt co giật cơ mặt, một bên nhìn ông ta dán mắt kinh bỉ, một bên thầm mắng trong bụng, nhà ngươi không phải cũng cùng một dạng sao? Chương 128: Bóng lưng của Khuynh Thiên. Cuối cùng, Lưu Nhất Trần đứng trên đài luyện đàn thứ tư, ba hạng đầu theo thứ tự là độc thủ dược dương đào đan nương cùng với đồ đệ độc thủ dược dương nghiêm phục đối với ba người này tâm phục khẩu phục không có bất mãn dị nghị gì còn những người xếp tại phía sau ông ta ông ta lười đi xem đến lúc này những ai mà tự nhận có thể tiến vào 20 vị trí đầu của đan hội lần này tất cả đều đã đứng lên trên mà thực lực bọn hắn cũng rõ như ban ngày đều là luyện đan sư tiến tâm lừng lẫy Những người có mặt không có ai dị nghị Tiếp đó Tiểu Nhã quét nhìn một dòng Tất cả mọi người cười nói Như vậy chư gì còn lại Xin dựa theo thực lực của gia tộc Đứng tại cái đài luyện đan tương ứng Nhất lưu thế gia ở phía trước Nhị lưu thế gia ở giữa Gia tộc tam lưu trở về sau Mời tìm một vị trí thích hợp Ở phía sau Các nàng làm như thế Cũng giúp cho mọi người ở đây Quan sát kỹ nghệ của luyện đan sư Một cách có mục tiêu hơn Dù sao, luyện đan sư của nhất lưu gia tộc khẳng định là mạnh hơn nhị lưu, nhị lưu nhất định vượt qua tam lưu. Các mục tiêu quan sát cũng thuận tiện hơn cho các đại thế gia trên lầu đến đào chân tường. Nếu không thì tam lưu thế gia đi đào góc tường của nhị lưu thế gia, náo ra cái chuyện cười quá mất mặt xấu hổ. Qua vụ lâu suy nghĩ chu đáo, ngay cả đến tâm tư, quan sát của các đại gia tộc, cũng cần nhắc đến dẫn tới mọi người tán thử một trận những luyện đan sư kia cũng không có gì có thể nói sôi nổi tìm tới vị trí tương ứng đứng bên trên trong thời gian ngắn trên mấy ngàn đài luyện đan đã đứng đầy người trước mặt mỗi người là một cái lô đỉnh thành đồng thượng hạng ở bên cạnh có đệ tử xinh đẹp của hoa vũ lâu làm bạn tất cả chuẩn bị sẵn sàng tiểu nhã nhìn mọi người chung quanh mỉm cười Bắt đầu chính thức giải thích quy tắc đấu đàn của Bách Đan Thịnh Hội. Lần này, Bách Đan Thịnh Hội chia làm 3 dòng tỷ thí. Mỗi dòng đều sẽ đào thải một số lượng luyện đan giả. 20 người đứng đầu trong mỗi dòng thì có thể chiếm cứ đài luyện đàn tương ứng với thứ tự ở trước mặt của ta, thẳng cho đến cuối cùng quyết định vô địch. Nói cách khác, chỉ có 20 luyện đan sư đứng đầu mới có tư cách lọt vào pháp nhãn của Hoa Vũ Lâu. Bỗng chốc, mọi người hiểu rõ cái điểm này trong lòng, không khỏi dần dần nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, bọn họ sớm đã biết rõ ràng cạnh tranh đang lần này rất là thảm thiết, nhưng mà dạng lần không nghĩ tới sẽ thảm liệt đến vậy. Trong mấy ngàn người, chỉ có 20 người có thể tham dự tranh đoạt hạng nhất cuối cùng, mà 20 người ở trước mặt đều là nhân vật, cấp đại sư trong giới luyện đan thuật ở thiên vũ đế quốc. Mấy người đang đứng ở đó chính là lôi đánh bất động kiên cố vô cùng ai có thể lai động đến địa vị của bọn hắn đừng nói là tỷ thí ba vòng cho dù ba trăm vòng những người như họ cũng tuyệt đối thật sự không có vào nổi phạm vi của hai mươi vị trí đứng đầu kia trên mặt của mọi người đã treo đầy u sầu chỉ có tên cạnh đang giả đứng ở vị trí thứ hai mươi kia lộ ra một nụ cười đắc ý tiểu nhã thu tất cả mọi thứ vào trong tầm mắt trong mắt lóe lên một tia khinh miệt tiếp tục nói thịnh hội lần này hấp dẫn rất nhiều luyện đan sư nổi danh của thiên vũ đế quốc qua vũ lâu của chúng ta cũng vì vậy nên đã chuẩn bị bảo vật mà luyện đan sư khác giàu nhất làm phần thưởng cho người đứng đầu của thịnh hội lần này nói xong tiểu nhã nhẹ nhẹ vỗ tay liền có hai tên đệ tử cùng kính nâng một cái hộp ngọc phủ giải đỏ đặt lên trên đài trưng bày Tiểu nhã dùng tay lên kéo tấm vải đỏ xuống. Chỉ một thoáng, một món đồ giống như một đoạn rễ cây xanh biếc xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người. Hơn nữa, đang lúc mọi người nhìn xoài mói, rễ cây chập chùng trồi lên rũ xuống như trái tim đang đập dậy. Qua vũ lâu, trấn lầu chi bảo, bồ đề tu căng. Đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ sao cũng không có nghĩ ra. Qua vũ lâu lần này thế mà lại trời lớn, ngay cả trấn lầu chi bảo cũng đã lấy ra làm phần thưởng. Chỉ có số ít mấy người rõ ràng ngọn nguồn bên trong, nhưng mà khi bồ đề tu căng vừa mới xuất hiện, vẫn không nhịn được tròng mắt rụt lại. nghiêm lão, thứ này người nhất định phải bắt tới tài. Chỗ ngồi khách quý phía Tây, hoàng phủ thành dân nắm chặt tài thành ẩm đấm trong mắt hiện lên dục vọng trần trụi. Trên đài luyện đàn đệ nhất, Độc thủ dược dương nhìn không được liếm môi. Cặp mắt nhìn chằm chằm bồ đề tu căn trong lòng trở nên kích động. Ông ta đã nhìn ra cái vật kia là thật. Chỉ cần chiến thắng thì bồ đề tu căn tới tai là chuyện không có thể nghi ngờ. Lão tặc, có lão thần ở đây ngươi đừng có mơ tưởng đạt được. Đào đang nương liếc xéo ông ta một cái hư lạnh nói. Độc thủ dược dương nhếch miệng cười khinh miệt nhìn bà. Chỉ bằng vào ngươi sao? xứng hả lúc này lưu nhất chân mới bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra vì sao một lần bách đang thịnh hội của hoa vũ lâu tổ chức lại hấp dẫn những người đứng đầu của giới luyện đan thiên vũ đế quốc tham gia nguyên lai đều là đến gì thiên tài địa bảo này trong chốc lát lưu nhất chân lao mồ hôi lạnh trên trán trong lòng thổn thức không thôi đừng nói ông ta không có thắng nổi hai người này coi như thật sự có khả năng thắng phần thưởng đó ông ta dám muốn sao? Đồ vật mà bị hai mảnh hổ để mắt tới, nếu ông ta muốn há không phải là chết chắc. Mụ nội nó, cái trận đang hội này lão phu không có nên tới tham gia rồi. Lưu nhấc chân, hiện hối hận đến xanh ruột, tuy nhiên không còn cách nào khác. Nếu đã đứng lên đài mà không lộ ra bản lĩnh, chẳng phải là mất hết thể diện sao? Mày ra, ông ta vốn không có bằng hai người này, thua trận cũng không có gì lớn. Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Chân cuối cùng thở vào nhẹ nhõm Lần đầu tiên vì mình không có thể chiến thắng mà cao hứng. Cái này nếu để cho người khác biết, còn không có cả kinh đến mức con người rơi đầy đất. Lưu Đại Sư, tâm tính mà ngài vừa nhắc tới đâu? Tự tin của luyện đan mà ngài vừa nói tới đâu? Tại sao còn chưa có so tài mà ngài ngược lại đã nhận sợ rồi? Trong lòng của mọi người nghĩ gì chỉ có chính mình mới biết. Người ngoài không có thể biết được Nhưng mà rất nhiều người trong bụng Đánh trống lùi quân Cạnh tranh khốc liệt như thế Họ hoàn toàn không có hy vọng Càng thêm không có dũng khí Tiểu nhã đem tất cả thần sắc của mọi người Thu vào trong mắt Không để ý đến chỉ ngẩng cao đầu tiếp tục nói Đầu tiên Đề mục cạnh tranh đang dòng thứ nhất Là luyện chế nhất phẩm đang Nhất phẩm đang Ngay khi câu nói vừa nói ra Rất nhiều người vừa rồi con định rút lui, bây giờ lấy lại lòng tin. Nhất Phẩm Đan đơn giản, ai cũng biết luyện chế mà. Nếu ngay cả Nhất Phẩm Đan cũng không có biết luyện, vậy còn tới tham gia Bách Đan thịnh hội cái rắm á. Nhưng tiếp đó, nghe Tiểu Nhã tiếp tục nói, Nhất Phẩm Đan tuy là đơn giản, nhưng mà thủ pháp bác đồng, hiệu suất tự nhiên bất đồng. Vì vậy, dòng thứ nhất trận đấu là so thủ pháp. Luyện Đan giả nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, Luyện thành nhất Phẩm Đan Một trăm người nhanh nhất đứng đầu Lọt vào bên trong Còn lại toàn bộ bị đào thải Cái gì Vừa mới dâng lên một tia hy vọng Trong nháy mắt đã sụp đổ Mấy ngàn người thi đấu Dòng thứ nhất cũng chỉ có một trăm người lọt vào Đào thải mấy ngàn người Mới có dòng thứ nhất Cần phải chơi quyết tuyệt vậy không chứ Chỗ ta có một cái chuồng Trong tay của đệ tử Hoa Vũ Lâu Bên cạnh các ngươi cũng có chuồng Lấy âm thanh rung chuông Bắt đầu và kết thúc Chỉ cần các ngươi luyện xong đang dược Nữ đệ tử bên cạnh các ngươi Tự lắc chuông thông báo Như vậy hiện tại bắt đầu Không hề có điểm báo trước Tiểu nhã nhẹ nhàng Lắc chuông trong tay một cái Phút chốc mọi người đều quýnh lên Bắt đầu luống cuốn tay chân Phát lên nguyên lực chi quả Sau đó mới lật tung dược liệu trong giới chỉ Thấy tình cảnh này luyện đan sư đứng ở hai mươi vị trí đầu đều phì cười ra tiếng không hề dội dàng. Dòng thứ nhất nói là so tốc độ còn không bằng nói là so tâm tính. Chỉ gặp một chút chuyện nhỏ đều gấp gáp như vậy rồi. Coi như ngươi là luyện đan sư tam phẩm nhưng mà đang lòng như lửa đốt cũng chưa chắc có thể luyện thành đan dược nhất phẩm. Một đám ngu ngốc. Độc thủ dược dương cười lạnh trong tai búng khẽ. một ngọn lửa đỏ thẫm do nguyên lực đốt ra đã xuất hiện dùng tài ném vào sáu loại dược liệu dược liệu phân biệt rõ ràng cấp tốc luyện quá lực nắm giữ cao siêu như vậy hai mươi luyện đan sư đứng đầu đều có thể làm được chẳng qua là tốc độ rơi vào phía sau độc thủ dược dương một khoảng lớn lưu nhắc chân nhìn thấy không khỏi một mặt cảm thán thật không hổ là luyện đan sư đệ nhất của thiên vũ Cho dù luyện chế đang dược nhất phẩm Cũng có thể nhìn ra công lực vi phạm Đào đang Nương Tốc độ thứ hai Không khỏi thở dài Dù trong lòng không có cam lòng Nhưng mà cũng không thể không thừa nhận Chính mình tài nghệ không bằng người Độc thủ dược dương liếc nhìn Đào đang Phi cười khinh miệt Lão Phu mới vừa ra có năm phần lực Coi như nhiều người Nếu người ngay cả năm phần lực của Lão Phu Cũng không có thắng nổi Vẫn là sớm nhận thua đi đừng có tốn công vô ích. Đào Đăng Nương hư nhẹ, không có trả lời, bởi vì bà biết, độc thủ dược dương, rõ ràng muốn nhiễu loạn tâm tình của bà. Bà ấy, há có thể để cho ông ta đạt được ý nguyện. Trên đài lâu chủ, ba người sở khuynh thành, chăm chú nhìn hai người ở dưới, thấy tốc độ luyện đan cách xa, mặt đầy lo lắng. Bỗng nhiên, từng bước chân vội giả truyền đến, một giọng nói già nua, thình lình. hét lớn bên tai của ba người nhà đầu sở sở tiểu tử bên cạnh của ngươi đâu ba người sở khuynh thành quay đầu thấy cái người đang tới chính là đám người của long cửu tạ thiên dương và kiếm tùy phong trên mặt của tất cả đều mang theo vẻ lo lắng ở đây rất đủ nguy hiểm ta ta để cho hắn đi trước rồi sở khuynh thành nhìn bọn họ không có hiểu gì cả những người này và tống ngọc có quan hệ gì sao mà quan tâm trang giấy Nhưng ai ngờ, nghe được cái lời này, mọi người đồng thời kinh sợ. Cái gì? Hắn, hắn đi rồi, vậy lấy ai đối phó với độc thủ dược dương? Tạ Thiên Dương khẽ giật mình hô lên. Lần này, nhóm ba người sở khuynh Thành càng thêm khó hiểu. Nhân vật như là độc thủ dược dương, há một tên tống ngọc công tử gia tộc Tam Lưu, có thể đối phó được sao? <cười> đối phó với độc thủ dược dương cái gì? Lúc mà tiểu tử kia bỏ chạy dứt khoát khỏi phải nói. Mẫu đơn lâu chủ như đang còn hận trác phàm lúc đó vô tình, không khỏi lạnh lùng nói. Thoáng chốc sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống. Trác phàm chạy, mấy người bọn họ ở cái chỗ này làm gì, mang tiếng quan sao? Ban đầu mời kết thành đồng minh với hắn. Vì thế, bọn họ rất là nhất trí đắc tội với đế dương môn. Hiện tại tiểu tử này không một tiếng, cứ thế mà chạy mất sao? Khủng kiếp, chẳng lẽ lão tử đã bị hắn bán hả? Tạ Thiên Dương trao mày hận đến nghiến răng. Chợt có một âm thanh nghẹn ngào truyền đến. Ngay sau đó, Tiểu Đan Đan mang theo huynh muội của Động Thiên Bá, vội vã chạy lên lầu. Nhìn thấy bọn họ, sở Khuynh Thành giật mình hỏi. Sao mà các ngươi lại trở về? Khuynh Thành tỷ sư phụ... Không tốt rồi, phu quân hắn bỏ chúng ta lại rồi trở về gấp. Mụi đang muốn hỏi, mọi người đã nhìn thấy hắn chưa? Cái gì? Tống Ngọc đã quay trở về sao? Ba người sở Quynh Thành, díu chặt hàng lông mài nhìn nhau. Nhưng mà nàng chưa kịp hỏi cái tình huống khi đó, tà Thiên Dương đã kích động nhảy dựng lên. Tẩu tử, người nói tiểu tử kia không có đi, lại trở về sao? Quả nhiên, hắn không có gạt ta. Ở đâu? Hắn ở đâu? tiểu đan đan đối với một tiếng tẩu tử này chưa kịp phản ứng tạ thiên dương quay đầu nhìn xuống mấy ngàn ở dưới sân tỉ mỉ tìm kiếm bóng dáng của trác phạm nguy rồi độc thủ dược dương luyện xong đang dược lúc này thanh qua lâu chủ khẽ cau mày cắn răng nói nghe vậy mọi người mới cùng nhìn qua quả nhiên đang dược trong tay của độc thủ dược dương đã hình thành chưa tới mấy giây nữa sẽ hoàn toàn thành đan mà đang dược trong tay của đào đăng nương còn cần chừng một phút. Nhìn thấy kết quả này, trong lòng của mọi người rõ ràng đã hiểu tỷ thí dòng thứ nhất thắng bại đã phân, tâm bất giác đều chìm xuống. Không ngờ luyện chế nhất phẩm đan đào đăng nương cũng không có sánh nổi độc thủ dược dương. Vậy đừng có nói là đang dược phẩm cấp cao hơn. Sở Khuynh Thành hơi nhắm mắt lại, tâm sắp chìm xuống đáy cốc. Hy vọng cuối cùng. cũng càng ngày càng xa vời. Nghiêm phục, nhìn lấy đang dược trong tay của độc thủ dược dương, không khỏi cung chúc trước nói. Sư phụ, người quả nhiên là đệ nhất thiên vũ. Đương nhiên rồi, độc thủ dược dương cười ha hả, kinh miệt nhìn đào đang nương. Thế nào? Vào thời khắc này, một tiếng đinh gian lên giòn giả, tại khu vực của tam lưu gia tộc xa xôi, truyền đến âm thanh chuông rung, đã báo hiệu hoàn thành luyện đan. Trong mắt bỗng co rụt, chẳng ai ngờ được, ở đây lại có một người luyện đàn, tốc độ vượt qua cả luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, độc thủ dược dương nghiêm tùng. Là ai? Đầu của mọi người đều đồng loạt xoay về phía sau, nhìn vào cái chỗ âm thanh kia truyền đến. Nhưng mà lọt vào tầm mắt của họ là bóng dáng của một bộ hát bào, trên đó viết bốn chữ, nhất đàn khuynh thiên. Sở khuynh thiên? Mí mắt của nghiêm phục nhìn không được run run Kim lòng không đặng gọi ra tiếng. Chương 129 bộc lộ tài năng Quỳnh Thiên! Sở khuynh thành trong đáy mắt có một chút mê mang, như đang nói mê, tim đập loạn xạ. Còng khóe miệng, Long cửu và kiếm tùy phong đưa mắt nhìn nhau. Sau đó điều cười sảng khoái vui vẻ nhẹ nhõm. Cái tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống. nhà đầu sở sở ngươi nhìn lầm rồi đây không phải là quinh thiên là tiểu tử kia đã trở về đúng lúc này từ nơi đó truyền ra một giọng nói thành thúy giang giọng bên tai của mọi người dạ vũ thành tống già tống ngọc công tử luyện chế nhất phẩm đan thành công cái gì tống gia sao tống gia là là nhà nào đến bây giờ chưa từng nghe nói qua một viên đá bỗng dấy lên ngàn gợn sóng Mọi người đều cực kỳ ngạc nhiên. Bọn họ không bao giờ tưởng tượng được một gia tộc mà họ chưa từng nghe nói đến, một luyện đan sư mà cho tới bây giờ họ chưa từng nghe nói đến. Vậy mà trong dòng tỷ thí thứ nhất của Bách Đan Thịnh Hội lần này, đè bẹp luôn đan sư đệ nhất thiên vũ, độc thủ dược dương nghiêm tùng, giành được vị trí thứ nhất. Tống Ngọc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong ánh mắt kinh dị của mọi người, Trác Phạm, ngền ngàng bước ra khỏi khu vực của Tam Lưu gia tộc. Một đường thẳng hướng đến 20 vị trí đứng đầu ở phía trước, hưởng thụ ánh mắt tán thưởng của quần chúng. dáng vẻ dường dường đắc ý, cái tên tiểu nhân đắc chí khiến cho người ta có xúc động, hận là không thể đánh cho hắn một trận. Nếu không phải đây là địa bàn của Hoa Vũ Lâu, chắc chắn mấy ngàn tên luyện đan sư sớm xông lên động thủ rồi. Để cho người giả bộ trang bức này, Làm ra cái vẻ này sao Nhìn kìa là, là phu quân Tiểu đàng đàng kinh ngạc kêu lên huynh mùi của động thiên bá Dỗ dàng trong mong nhìn qua Sở huynh thành nhìn thấy hắn Giữa hàng lông mài nhăn lại thật sâu Quán giận nói Tiểu tử này không phải để chàng Nhanh chóng rời đi sao Tại sao mà hết lần này tới lần khác Còn chảy trở về Lời của nàng nói như thế Nhưng mà trong lòng như có một dòng nước ấm Chảy qua Dù sao xem ra, trác phạm không phải là người vô tình vô nghĩa. Chỉ ít trong lúc nguy nàng ngay trước mắt, chàng vẫn nguyện ý trở về, bồi nàng cùng chung sinh tử. Mẫu đơn và thanh qua lâu, nhìn thấy vậy, nổ khí trong lòng đối với trác phạm cũng tiêu tàn hơn phân nữa. Nam nhân này có một chút lương tâm. Chỗ ngồi khách quý ở phía Tây, quan phủ thanh dân, hai con mắt âm lãnh nhìn chầm chầm bóng người trác phạm. Bàn tay không tự chủ siết chặt thành quyền Trong mắt đầy sát ý Nhị công tử Muốn tánh mạng của tiểu tử kia Đơn giản mà Chờ cho bồ đề tu căng tới tai Không cần nhị công tử xuất thủ Lão phu giúp nhị công tử giải quyết hắn là được Ngũ trưởng lão U Minh cốc Nhìn ra tâm mỹ của hắn cho nên cười gian tà một tiếng Dội dàng tỏ thái độ Miễn cho lại bị lão già độc thủ dược dương kia đoạt công Hoàng phủ thành dân không có nói gì, chỉ hơi gật đầu. Trên thực tế, hắn hận trác Phàm chủ yếu là mối hận đoạt vợ của hắn ta. Hơn nữa, tại Yến hội đã dám vô lễ với hắn ta, khắp nơi đều chống lại hắn ta. Nhưng mà hắn ta tự tay giết chết trác phạm thật làm mất thân phận. Trọng yếu nhất, dễ dàng dẫn tới sở Quynh Thành quán giận. Tuy hắn ta phản bội sở Quynh Thành, nhưng y vẫn hy vọng sau này sẽ có một ngày quay lại tốt đẹp với nàng bây giờ có người thay hắn ta đồng thủ thật sự là cầu còn không được Các phàm hoàn toàn không có chú ý tới hiện tại đã có hai cặp tràn ngập sát ý nhìn hắn chầm chằm hắn vẫn lắc lư thân thể cực kỳ tự hào kiêu ngạo tựa hồ sợ kéo cừu hận đến chưa có đủ nhiều vậy hắn đi đến vị trí đại luyện đang đệ nhất mắt nhìn độc thủ dược dương bị ánh mắt khinh miệt kia nhìn trầm chằm, cho dù là độc thủ dược dương tâm tính trầm ổn đến mấy cũng không có nhịn được muốn nổi giận rồi. Sau đó ông ta mới dỗ dàng tăng quả lực cầm trong tay cái duyên đang dược được luyện chế xong. Sau khi mà nghe được một tiếng đinh giang lên bên cạnh mới buông lỏng, trừng mắt nhìn Trác phạm nói: "Sú tiểu tử, ngươi nhìn trầm trầm lão phu làm gì, muốn tìm chết sao? Hét to đi, còn uy hiếp lão tử hả? răng mài của Trác Phàm nhíu lại, hung hăng, đá vào đài luyện đan của ông ta, mắng to. Khốn kiếp, ông cho lão tử định làm cái quái gì, giả bộ hộ đồ với lão tử có đúng không? Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Tiểu tử này rốt cuộc, từ đâu mà nhô ra vậy? Dám lấy khẩu khí nhục mạ, nói với độc thủ Dược Dương của Dược Dương Điện sao? Hai mươi người luyện đan sư, đứng trên đài luyện đan phía trước, đều lão đã một cái. Đang dược trong tay, suýt đã bị đổ ra, ai nấy, chà mồ hôi lạnh trên trán. Nương ta ơi, cái vị tiểu gia này đến cùng lai lịch thế nào, khẩu khí cuồng lỗ như thế chứ? Bị trác phàm, nhục mạ trước mặt của nhiều người, độc thủ dược dương, tức đến mức, xanh tím cả mặt mày. Nếu không phải lo lắng, đây là kế khích tướng của sở Quynh Thành. Lão đã một chưởng đánh chết tiểu tử này từ lâu rồi. Độc thủ dược dương, hít một hơi thật sâu. Nỗ lực áp chế phẫn nộ trong lọc xuống, không có muốn gì chuyện nhỏ mà mất lớn. Tiếp đó lấy khuôn mặt âm trầm ra nói. Tiểu tử, lần này ngươi đến trước mặt của lão phù gây chuyện nếu không nói ra được một lý, vậy đừng có trách lão phù hạ thủ vô tình đó. Lý do sao? Còn bà nó, ông còn nói mấy cái lý do hả? Lại một tiếng giang lớn, trác phàm hung hăng đá một cước lên đài luyện đàn kia, bừng bừng tức giận nói. Lão bật tử, mau nhường chỗ đi, lão tử phải đứng lên trên đó Độc thủ dược dương không khỏi ngơ ngác sưởng sợ Chưa có kịp phản ứng, nhưng tiểu nhã cũng đã nghĩ đến điều gì đó Có phần hơi áy náy nhìn nghiêm Tùng nói Nghiêm trưởng lão, xin lỗi dòng cạnh tranh đang này là vì Tống Ngọc Công Tử thắng được Cho nên bài danh ngài phải lùi lại một chút Nghe được chưa? Chuyển vị trí đi Trác Phạm lại đá một phát lên đài luyện đàn mắng to. Độc thủ Dược Dương hít thở từng ngậm từng ngậm, thở mấy hơi, nỗ lực ổn định lại tâm tình đang bị kích động hừ là nói. Tiểu nhân đắc chí, chẳng qua nhất thời trùng hợp thôi, dòng tiếp theo lão phù lại có thể quay về. Ông ta chậm rãi đi xuống khỏi đài đệ nhất, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chuyện vị trí chuyển dị, đá cái gì mà đá. Người trẻ tuổi bây giờ, đúng là hứ. Lão tử, đá cái bụt của chính mình, liên quan gì đến ông, lão bất tử bây giờ, đúng là các Phàm cười lạnh, đứng trên đài đại biểu cho vị trí đệ nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 28 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.